anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của mình thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với cái series đó là quỷ bí chủ thương là bút ký và có anh em là cái chất lượng âm thanh của cái mic này nó quá kém cho nên là mình chấp nhận là mình rút cái mic ở bên kia ra mình cắm ra bên này mỗi lần mà cứ ghi ghi hình rút ra rút vào như này thì rất là rất là chống hỏng cho nên có được một cái cục cục này nó nguồn một cục sao cả của mic gì đâu mic này thì cục này nó đẻ nên là âm thanh nó nhập nhàm lắm mà kiểu cái kiểu của mình là mình chấp nhận là kiểu thanh như thế đấy. cùng tạm cái mic cũ của mình vậy nhưng mà xấu nó đi để cho mọi người không nhìn thấy mic đâu cả chỉ nhìn mic này thôi vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay khi mà phần trước chúng ta biết đấy là cuối cùng thì anh chàng nhân vật chính chu minh thụy của chúng ta đã có một chút năng lực đặc biệt. Đấy là khi mà thực hiện cái nghi thức định trở về trái đất thì lại phát hiện ra là sương mù xuất hiện. Và trong sương mù đấy thì hắn chạm vào hai điểm đỏ và đã lôi được hai người ở khu vực rất xa. Tức là chỉ có hình chiếu của bọn họ tiến vào khu vực sương mù thôi. Và hắn cũng lấy biệt danh là gã khờ hay là kẻ khờ. Thì hai người kia một người có thân phận có vẻ như là cướp biển con người thì có vẻ như là tiểu thư của một quý tộc nào đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Khu hoàng hậu ở thủ đô Bách Lung của vương quốc Ruên, Ori véo vào khuôn mặt mình, dường như không thể tin được những gì mình vừa trải qua. Tức gương đồng cổ xưa trên bàn trang điểm trước mặt cô ta đã vỡ thành từng mảnh. Rồi mắt sang nơi khác, Ori thấy chỗ mu bàn tay mình có đỏ sậm đang lóe lên, hẹt như là hình xăm ngôi sao vậy. Đỏ sậm này dần tối đi, cuối cùng ẩn trong làn da không còn thấy gì nữa. mãi tới lúc này Audrey mới xác định là mình không nằm mơ. cô nàng đông đưa cái mặt kha mỉm cười, nhìn không được đứng dậy rồi khoan người nhấc làn váy lên. sau khi cúi người thi lễ vào không khí, Audrey nhẹ nhàng chuyển động cơ thể, nhảy điệu múa tinh linh cổ lưu hành nhất trong cung đình đương thời. bộ dáng nhẹ nhàng, nụ cười rực rỡ tỏa khắp khuôn mặt. cốc cốc cốc. đột nhiên cửa phòng ngủ bị người ta gõ. ai vậy? Audrey dừng nhảy, bay ra một tư thế rất nhã nhặn Thưa cô chủ, có vào được không? Cô nên chuẩn bị rồi Hầu gái đứng ở bên ngoài hỏi Audrey nghiêng đầu nhìn chiếc gương trên bảng trang điểm Nhanh chóng chuyển từ cười tươi thành cười mỉm Cô nhìn trái ngõ phải, xác nhận hình tượng Bở, mình hiện giờ không có vấn đề gì Mới dịu dàng nói, vào đi Đám cửa bị xoay, hầu gái Annie của cô đẩy cửa bước vào ô vỡ rồi Annie liếc mắt là thấy kết cục của chiếc gương đồng cũ kia. Audrey chớp mắt, lập tức tử tốn nói a à, lúc nãy Susie chạy vào, mà cô biết rồi đó, nó hay quậy phá lắm. Susie là một con chó lông vàng với huyết thống không được thuần khiết cho lắm là quà tặng mà bá ba tuoc hao cha của Audrey nhận được khi mua chó săn cáo nhưng Audrey lại rất là thích nó. Cô phải dạy dỗ nó một trận mới được. Annie quen thuộc dọn dẹp mảnh vỡ của gương đồng Sợ cô chủ của mình bị thương Xong xuôi cô ta nhìn Audrey Mỉm cười do hỏi Cô chủ muốn mặc chiếc váy nào Audrey bỏ qua việc suy nghĩ mà nói luôn Tôi thích chiếc váy mà phu nhân Ginia đã thiết kế riêng cho tôi Lúc sinh nhật 17 tuổi Không được, người ta thắc mắc Không biết liệu có phải là gia tộc Khao Bị khủng hoảng tài chính hay không Mà một cái váy lại được mặc trong trường hợp Chính thức tới hai lần Annie lắc đầu phủ định Nhưng là tôi rất thích nó mà Audrey ôn hòa, nhưng cường điệu câu nói này. Cô có thể mặc ở nhà. Ở trong những trường hợp không chính thức, Annie tỏ ra không có chỗ để thương lượng trong chuyện này. Vậy chiếc váy mà ngày sai đã đưa tới hôm kia đi. Cái váy có mép cổ tay, áo là lá sen ấy. Audrey khẽ hít vào một hơi và vẫn giữ vững nụ cười ngọt ngào tao nhã. Cô chủ vẫn luôn tình mắt như vậy. Annie cười, lui ra sau một bước rồi hô với người bên ngoài. Phòng để quần áo thứ sáu. Ôi, tôi tự mình đi lấy vậy đám hầu gái bắt đầu lu bủ lên một người phụ trách váy giải một người phụ trách trang sức một người thì lo liệu phần giày dép một người phụ trách mũ lụa một người nữa thì lo trang điểm cho cô chủ auri một người lo phần kiểu tóc sau khi sắp chuẩn bị xong thì bá tước hau mặc áo di lê màu nâu sậm xuất hiện ở cửa ông ta đội một chiếc mũ dạ cùng với quần áo đồng màu để hai hàng diêm mép khá là đẹp đôi mắt xanh thẳm kia tràn ngập ý cười Nhưng mà cơ bắp lỏng lẻo Phần bụng hơi phẹ Cùng những nếp nhăn trông khá rõ kia Đã vô tình phá đi Về anh Tuấn của ông ta thời trẻ Viên đã quý sáng nhất Bách Lung Chúng ta nên xuất phát rồi Ta thức hào đứng ở lối vào Khẽ gõ hai lần lên cánh cửa đã mở sẵn À, đừng có gọi con như vậy Audrey được hầu gái dìu đứng dậy Cố tỏ ra giàu dĩ Vậy công chúa nhỏ xinh đẹp của ba Nên xuất phát thôi Ta thước hào gặp tay trái lại tỏ ý là muốn Audrey khoác tay lên. Audrey cười khẽ lắc đầu. Đây là vị trí của phu nhân Hau, bá tước phu nhân, mẹ yêu dấu của con mà. Là bên này, bá tước Hau mỉm cười đưa tay phải ra, đây coi như là niềm kiêu ngạo của một cha. căn cứ hải quân hoàng gia đảo cây sồi cảng Bridg. Khi Audrey khoác tay cha mình đi xuống xe ngựa, cô nàng lập tức khiếp sợ bởi một con quái vật lớn ở trước mặt trong cảng quân đội cách đó không xa một chiếc chiến hạm nguy nga toàn thân lóe ránh sáng kim loại đang neo đậu ở đó nó không có buồm chỉ còn lại đài quan sát và hai ống khói cao thêm vài chiếc bệ pháo lộ thiên ở đầu và đuôi tàu nó hùng vĩ như thế khổng lồ như thế khiến cho những con tàu chiến khoi cao them hai buồm đậu gần đó hệt như một đám người lùn mới sinh ra vây quanh một khổng lồ vậy bão tát trên cao ôi chúa tể của tôi ơi chiếc tàu bọc thép Những tiếng than đầy sợ hãi nhỏ nhỏ đan xen vào nhau, Audrey cũng có cảm giác tương tự. Đó chính là kỳ tích do con người sáng tạo ra, là kỳ tích hải dương trước này chưa từng có. Không biết sau bao lâu thì quý tộc, đại thần và các nghị sĩ hạ viện mới bình tĩnh trở lại. Lúc này một chấm đen giữa không trung từ nhỏ hóa lớn dần chiếm ký một phần ba bầu trời, chiếm giữ tầm mắt của mọi người, làm cho bầu không khí đột nhiên nghiêm trang hẳn. Đây là một vật thể to lớn bay lượn giữa không trung cùng với đường cong, rất chi là duyên dáng và đẹp đẽ. Toàn thân được sơn màu xanh đậm, cùng kim loại chắc chắn và nhẹ nhàng, chống đỡ những lớp vải bông có chứa túi khí nhẹ. Bên dưới có treo nòng súng hữu cơ, miệng thả bom, phần tre miệng pháo thì bắn ngang. Tiếng ù, ù to lớn, so đốt máy hơi nước và âm thanh tạo ra, to phần cánh mái chèo ở đuôi, đang quay vù vù, cấu tạo nên một khúc nhạc chấn động lòng người. Vua và người nhà đi thuyền bay đến đây mang theo vẻ uy nghiêm nhìn xuống tất cả một chiếc huy hiệu dựng thẳng với phần chuôi là thanh kiếm thẩm phán vương biện hồng ngọc ở hai bên mái tre phản xạ ánh sáng mặt trời đây là biểu tượng lưu truyền đã lâu của gia tộc augustus có thể truy ngược tới tận kỷ nguyên trước audrey chưa tròn mười tám tuổi cho nên vẫn chưa tham gia nghi thức giới thiệu đó là được hoàng hậu dẫn dắt mà chính thức gia nhập những cuộc xã giao ở bách lung để tuyên bố là đã trưởng thành cho nên cô chỉ có thể đứng im tại chỗ mà nhìn không thể tới gần chẳng qua thì cô cũng không để ý cho lắm thậm chí còn cảm thấy thoải mái vì không phải đối mặt với các vị hoàng tử dấu tích thần kỳ của việc con người chinh phục được bầu trời vững vàng tiếp xuống mặt đất nhóm người đầu tiên mang theo thang cuốn xuống dưới trước chính là đám thị vệ trẻ tuổi có tư thế oai hùng còn họ mặc lễ phục quân đội màu đỏ quần dài màu trắng đeo huần dải trên người tay cầm súng trường còn họ chia làm hai nhóm sang hai bên yên lặng trở lại vua george đệ tam hoàng hậu hoang tử và công chúa xuất hiện không phải là audrey chưa gặp các nhân vật lớn bao giờ nên cô chẳng hề hứng thú lắm ngược lại cô đảo mắt xung quanh nhìn hai vị kỵ sĩ mặc áo giáp đen hệt như hai bức tượng bên người nhà vua tại thời đại sắt thép hơi nước và súng pháo này thế mà vẫn có kẻ kiên trì mặc giáp toàn thân bộ áo giáp màu đen thâm trầm sáng bóng Từ ánh sáng kim loại lạnh lẽo như băng Khiến người ta có loại cảm giác nặng nề uy nghiêm và ép phải phục tùng Chẳng lẽ là kỵ sĩ trừng phạt Của danh sách cấp cao Henry nhớ tới mấy câu nói chuyện phiếm Của các vị cha chú trong nhà Đó là muốn tới nhìn cho biết Nhưng lại không dám lại gần Khi gia đình nhà vua tới thì nghi thức mới bắt đầu Thủ tướng đương nhiệm huân tước August Negan Đi tới trước mặt mọi người Ông ta là thành viên của đảng bảo thủ là một trong hai nhân vật duy nhất không dựa vào thân phận quý tộc để trở thành thủ tướng nhờ có sự công hiến nổi bật cho nên được trao tặng huân tước đương nhiên, Audrey biết nhiều hơn anh trai của August người ủng hộ chủ yếu của đảng bảo thủ có tên là palace Negan là vị công tước Negan ở thế hệ hiện tại August, từng năm mươi tuổi có vóc dáng cao gầy, tóc khá thưa ánh mắt sắc bén ông ta nhìn quanh một lượt rồi mới nói thưa các quý ông, quý bà Tôi tin rằng các vị đã thấy được, đây là một con tàu chiến bọc thép, là một tàu chiến có thể đảo điên được thời đại. Có dài 101m, rộng 21m, có thiết kế mạn thuyền cao cấp, được bọc một lớp thép dày 457mm, nặng 10.060 tấn. Đằng trước và đằng sau có bốn cửa cho pháo chính 305mm. Ngoài ra còn có sáu cửa bắn pháo nhanh, 12 cửa sáu pháo cạnh, 18 cửa súng máy, bốn ống phóng ngư lôi. Tốc độ có thể đạt tới 16 nút Nó chính là bá chủ chân chính Sẽ chinh phục được đại dương mênh mông Các vị đại thần, quý tộc Và nghị sĩ xôn xao, Bởi vì chỉ với lời miêu tả của thủ tướng thôi Cũng có thể khiến họ tưởng tượng ra Sự khủng khiếp của con tàu chiến bọc thép này Là như thế nào Cũng chi vật thật thep nay la nhu the nao huong chi vat that con đang bày ra ngay trước mắt Hồng nở ngờ nụ cười tươi Sau đó lại diễn thuyết vài câu Rồi hành lễ với vua Jox để tam và nói Thưa bệ hạ Xin bệ hãy đặt tên cho nó đi Bắt đầu từ cảng Frick Vậy thì gọi nó là tàu Brick đi Của George De Cam Nói với vẻ mặt khá là vui sướng Tàu Brick Tứ đại thần hải quân Vị tổng tư lệnh hải quân hoàng gia Mà cái tên này được truyền ra theo thứ tự Cuối cùng đi tới trên tàu chiến bọc thép Do đám sĩ quan và binh sĩ Cùng tung hô Tàu Brick Trong bầu không khí chúc mừng Tiếng súng bắn trào vang lên liên tục Vua George để tam, bắt đầu hạ lệnh, bắn thử. Ú, Tiếng cõi hơi vang lên, từng cột khói đặc phun ra trong ống khói, có thể mang máng nghe được tiếng máy móc chuyển động. Còn quái vật kia khởi hành, khi nó ra khỏi cảng, dùng hai ổ pháo chính trên tàu, bắn vào hòn đảo nhỏ không người phía trước, làm mọi người đều khiếp sợ. Đúng! Mặt đất như bị rung lắc, bụi mù bắn lên trên không, gió lớn thổi quét ra ngoài, làm giấy lên sóng biển rất cao tư tướng August hài lòng quay đầu nói với quý tộc, đại thần và các nghị sĩ. Từ giờ trở đi, bảy tên hải tạc xưng là tướng quân và bốn tên hải tạc lại dám xưng vua kia chỉ có thể run rẩy, chờ tận thế ráng xuống mà thôi. Thời đại của bọn chúng đã kết thúc rồi. Cho tan the giang xuong ma thoi thoi chúng có bao nhiêu thực lực phi phạm có tàu u linh hoặc là thuyền bị nguyền rùa, nhưng thứ có thể tung hoành khắp các hải dương cũng chỉ có thể là tàu chiến bọc thép của ta lúc này thư ký trợ lý của august cố ý hỏi vậy bọn họ không thể tự chế tạo được tàu bọc thép cho mình sao một bộ phận quý tộc và nghị sĩ ngẩm gật đầu cho rằng là không thể loại trừ khả năng này august lập tức cười tươi thòng dòng lắc đầu nói không thể vĩnh viễn cũng không thể làm được muốn chế tạo ra một con tàu bọc thép như thế này cần kết hợp với môi cương loại lớn cần hai mươi xưởng sắt thép có quy mô lớn cần vận nghiên cứu của đại học bắc bắc lung sáu mươi nhà khoa học của viện nghiên cứu thuyền Brit và rất nhiều kỹ sư cao cấp cần tới cần <cười> tới hai xưởng đóng tàu hoàng gia và gần trăm xưởng linh kiện trực thuộc cần một đội hải quân một ủy ban chế tạo thuyền một nội các một vị vua lỗi lạc có con mắt tinh đời và kiên định cùng với một quốc gia có sản lượng sắt thép của một hai trăm vạn tấn một năm đám cua mot hai van tan mot nam đam hai thập kia không có cách nào có thể làm được điều đó Nói tới đây, ông ta dừng lại một chút, sau đó giơ hai tay lên, hùng dũng hô to. Hỡi các quý ông, quý bà, thời đại của chiến hạm và Đại Bắc đã tới. Cũng thích ở đây, nút tức là đơn vị đò tốc độ tương đương với một hải lý một giờ hay là 1.852m một giờ thì cũng vậy. Tù Minh Thụy nay đã tự nhận mình lạc lên, nghỉ ngơi nửa giờ mới chậm rãi hồi phục lại. Trong lúc đó, hắn phát hiện mu bàn tay phải của mình có thêm bốn chấm đen, vừa đủ tạo nên một hình vuông. Bốn chấm đen này chuyển từ đậm sang nhạt rồi nhanh chóng biến mất, nhưng cứ lên biết rõ là chúng nó vẫn núp trong cơ thể mình để chờ được đánh thức. Bốn chấm, hình vuông, chẳng lẽ đối ứng với bốn món chính được chia ra bốn góc sau? Vậy sau này mình không cần phải chuẩn bị món chính nữa, mà cứ trực tiếp bước và dùng thần chú là được sau, lên suy đoán. Điều này thoạt chung có vẻ không tệ nhưng trên người bỗng nhiên có một thứ có lai lịch kỳ quái, khó mà biết rõ được thì luôn khiến cho người ta sợ hãi. Lại nghĩ tới một phương thuật kỳ lạ trên trái đất mà lại có thể sinh ra tác dụng ở nơi này. Nhớ tới sự xuyên việt đầy kỳ quái trong khi ngủ và cả thế giới xương xám thần bí mê hoặc không biết đại diện cho cái gì. Rồi những tiếng thì thầm luôn bồi hồi vang vọng trong nghi thức khiến người ta nghe được mà muốn phát điên. Lên bỗng dùng mình một cái, ở trong cái thời tiết nóng bức cuối tháng 6 này. Hắn từng nghe được một câu nói như thế này. thu cảm xúc cổ xưa nhất lại mạnh mẽ nhất của con người chính là nỗi sợ. Mà nỗi sợ hãi cổ xưa nhất, mạnh mẽ nhất lại là sợ hãi thu mình không biết. Hiện giờ hắn hoàn toàn cảm nhận sâu sắc được sợ hãi tới tu những gì mình không biết đây. Thước này chưa từng có, không thể ngăn chặn. Hắn bỗng dâng trào cái cảm xúc đầy mãnh liệt là muốn tiếp xúc với lĩnh vực thần bí, hiểu biết nhiều hơn để loại bỏ những cái không biết chứ không thể chôn đầu xuống đất như con đà điểu giả vờ như có chuyện xảy ra để mà trốn tránh vậy ánh nắng hừng hực chiếu ngoài cửa sổ trải một tầng bụi vàng lên bản học lên chăm chú nhìn chỗ đó như thể là chạm được một chút ấm áp và hy vọng hắn ghé thả lỏng đôi chút lập tức cảm thấy mệt mỏi ùa tới như nước thủy triều tối hôm qua không ngủ ban nấy lại tiêu hao khiến cho mí mắt han khe tha long đoi chut lap nặng như là ngàn cân đeo đá ngăn không được mà rủ xuống Lên lắc đầu, giơ tay chống bàn, mặc kệ việc thu dọn bánh mì mạch đen ở bốn góc, mà thất thểu đi tới trước cái giường tầng. Hắn vừa nằm xuống chạm vào gối thì đã ngủ mê mệt, ùng ục. Bị cơn đói đánh thức lên mở mắt, cảm thấy tinh thần sảng khoái, đầu vẫn còn đau, hắn day day thái dương, vươn người ngồi dậy, cảm thấy lúc này mình có thể ăn hết cả một con bò. Hắn vừa vuốt những nếp uốn trên quần áo, vừa quay trở lại chỗ bàn học cầm chiếc đồng hồ bỏ túi màu trắng bạc có hoa văn hình dây kia tạch gấp bật mở ra kim dây tí tách di chuyển mười hai giờ rưỡi vậy là mình ngủ hơn ba tiếng đồng hồ lên nuốt nước, nước miếng bỏ đồng hồ vào trong túi của chiếc áo sợi đây ở lục địa bắc này mỗi một ngày cũng chia ra làm hai mươi bốn giờ mỗi giờ sáu mươi phút mỗi phút là sáu mươi giây còn việc độ dài của mỗi giây liệu có bằng với dây ở trái đất hay không lên không rõ lắm với hắn mà nói thì lúc này ngay cả những từ như là thần bí học nghi thức hay thế giới xương mù xám đều không thể tiến vào trong não chuyện quan trọng nhất quán lúc này là ăn chỉ khi nào ăn no rồi thì mới có thể nghĩ cách mới có thể làm việc được lên không chút do dự lấy bốn chiếc bánh mì mạch đen về từ bốn góc củi đi cho bụi dính trên bánh định lấy một cái trong số bốn cái bánh kia để làm món chính cho bữa trưa vì quê nhà có tập tục là ăn đổ cúng sau khi thở cúng xong Mà bốn chiếc bánh mì mạch đen này Trông chả có gì đổi khác cả Với lại túi hắn hiện giờ Chỉ còn có năm đồng penny Nên hắn cảm thấy làm người Thì nên tiết kiệm một chút vẫn hay hơn đương nhiên là cũng chịu sự ảnh hưởng Từ mảnh vỡ ký ức Và thói quen sinh hoạt của nguyên chủ Bởi vì khí ga quá đắt Mang ra chiếu sáng cũng khiến người ta xót của Cho nên hắn kéo bếp lò ra Bỏ thêm ít than đá Chạy tới chạy lui chở nước sôi Cái loại bánh mì mạch đen này mà ăn không Thì nghẹn chết mất Được. Chẳng lẽ phải sống cuộc đời, sáng bánh mì đen, trưa bánh mì đen, tối mới được ăn thịt xong? Không, nếu không phải Melissa lo cho mình sắp đi phỏng vấn, thì một tuần mới được ăn thịt có hai lần. Ăn không ngồi rồi, lại vì đói khát cho nên chẳng thể nghiêm túc mà suy ngẫm, tức là Glenn nhìn quanh, nghĩ tới một bao thịt dê, hắn nhìn tủ bát với ánh mắt như sám ngắt cả đi. Không, không được, phải chờ Melissa về rồi cùng ăn. Len lắc đầu thật mạnh Phủ định ý tưởng là cắt một nửa ra nấu mà ăn trước Là một tên FA chính hiệu Phiêu bạt trong một thành phố lớn Hắn tuy coi việc ăn quán là chính Nhưng vẫn rèn luyện được một ít tài nấu ăn cơ bản Ngon thì không tới nỗi Nhưng cũng tạm tạm Len quay người đi Hồng không nhìn thấy thì đỡ phải nghĩ Đúng lúc này hắn bỗng nhớ ra buổi sáng ra ngoài Ngoài việc mua thịt ra Hắn còn mua cả đậu Hà Lan non và khoai tây Khoai tây Len tức thì có linh cảm Hắn như dõi lúc vọt tới cạnh tủ bát, lấy ra hai củ trong số khoai tây cũng không nhiều lắm kia. Hắn tới phòng tắm chung rửa sạch khoai tây, sau đó đặt chúng vào trong nồi, luộc với nước. Một lúc sau, hắn lấy hộp gia vị ra khỏi tủ bát, mở nắp ra đổ một ít muối, vừa to lại vừa ố vàng vào trong nước. Lại kiên nhẫn chờ thêm vài phút, lên sách siêu lên, rót cái thứ không được coi là canh vào trong bát và tô lớn, sau đó mới xiên hai củ khoai tây ra, đẻ xuống bàn. ồ Hắn lột vỏ rồi thổi trên tay. Mùi khoai tây chín lập tức tỏa ra khiến người ta phải thèm thường. Nước miếng chảo ra liên tục. Lên bất chấp việc mới chỉ bóc được một nửa và rằng khoai tây vẫn còn rất nóng. Hắn đưa lên miệng cắn một miếng rõ to. Mềm, thơm. Ăn xong lại còn thấy ngọt nữa. Lên tức thì thấy trong lòng cảm động ngập tràn. Ông nghiến giải quyết xong hai cụ khoai tây thậm chí là còn đớp luôn cả vỏ. Cho tới lúc này hắn mới cầm chiếc bát to, ngon lành nhấp một hớp canh vị muối nhàn nhạt, nhạt cọ rửa cái vị khô khốc trong miệng hồi bé mình thích ăn như thế này nhất lên đã có thứ lót bụng cho nên vừa lặng lẽ cảm khái vừa bẻ bánh mì mạch đen nhúng canh cho mềm rồi mới ăn có lẽ do nghi thức hồi trước tiêu hao quá nhiều cho nên hắn ăn một mạch hai cái đi hẳn một bao luôn uống canh dọn dẹp lên cảm thấy mình đã hoàn toàn sống lại lại thể nghiệm được niềm vui của việc được làm người và hưởng thụ ánh nắng mặt trời rực rỡ anh ngồi xuống trước bàn học bắt đầu suy nghĩ xem mình nên làm gì kế tiếp. Không thể trốn tránh, bắt buộc phải nghĩ cách để tiếp xúc với lĩnh vực thần bí để trở thành người phi phạm như trong miệng chính nghĩa và người treo ngược kia. Phải chiến thắng nỗi sợ hãi với những thứ mà mình không biết. Cách duy nhất hiện tại chính là chờ lần tụ hội tiếp theo xem liệu có dự tính được phương pháp điều chế ma dược khán giả hoặc là các nghi thức thần bí gì khác không. Từ giờ tới thứ hai còn lận bốn ngày nữa. Trước đó ta phải nhìn thẳng vào vấn đề của nguyên chủ là rằng vì sao cậu ta lại phải tự sát cậu ta đã gặp phải chuyện gì. Không còn cách nào xuyên việt trở lại khiến cho Glenn vốn định vỗ đít bỏ đi nay lại phải cầm lấy cuốn bút ký đang mở sẵn tình lật xem là có manh mối nào để bổ sung cho những mảnh vỡ ký ức không trọn vẹn kia không. Rất hiện nhiên là nguyên chủ có thói quen vút bút ký đồng thời cũng có sở thích coi bút ký là nhật ký. Glenn biết rõ trong ngăn tủ ở chân phải của bàn học này Đây những cuốn bút ký đã viết hết trang. Cuốn bút ký này được sử dụng từ ngày 10 tháng 5, phần đầu chủ yếu là nhắc tới trường học, tới giảng viên và các tri thức. Ngày 22 tháng 5, thầy Acosta nhắc tới ngôn ngữ thông dụng của quốc tế Brian ở lục địa phía Nam cũng tới từ tiếng Phu Sặc Cỏ, cũng chính là một nhánh của ngôn ngữ của người khổng lồ. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ tất cả những sinh vật có linh tính đều đã từng sử dụng chung một loại ngôn ngữ sao? Không, điều này chắc chắn là sai. Cho dù trong các cuốn như đêm tận thế hay cuốn sách bão táp đều có ghi lại rằng ở trong thời đại còn cổ xưa hơn cả cái chữ cổ xưa, người khổng lồ không phải chúa tể duy nhất, còn có tinh linh, có dị chủng, có rồng, thôi thì tất cả chỉ là truyền thuyết là thần thoại mà thôi. Ngày 16 tháng 5, phó giáo sư Cohen và thầy Acosta thảo luận tính tất yếu của thời đại hơi nước, thầy Acosta cho rằng đây được coi là tính ngẫu nhiên, nếu không phải Rousseau đại đế đột nhiên xuất hiện Thì có lẽ lục địa Bắc vẫn giống lục địa Nam Vẫn ở trong thời đại vũ khí lạnh Phó giáo sư thì cho rằng Là ông quá chú trọng vào tác dụng của cá thể Ông ấy cho rằng là theo sự phát triển của thời đại Không có Rousseau đại đế Robert đại đế Tóm lại thời đại hơi nước sẽ đến muộn hơn Nhưng chắc chắn là nó sẽ đến Đối với chuyện này tôi chỉ cảm thấy chả có nghĩa gì cả Tôi thích phát hiện điều mới mẻ mà sắp bị sương mủ lịch sử bao phủ lại có lẽ tôi không nên theo ngành lịch sử mà phải học cái ngành khảo cổ mới đúng. Ngày hai mươi chín tháng năm, quách tìm tôi, đó là lấy được một cuốn bút ký của kỷ thứ tư, thứ thần của tôi ơi, bút ký của kỷ thứ tư, cậu ta không đi tìm những bàn học cùng hệ khảo cổ mà muốn mời ta với bạn nai cùng tìm hiểu nội dung của bản bút ký. chuyện như vậy sao tôi có thể từ chối cho được? đương nhiên là phải để sau bảo vệ tốt nghiệp cái đã. lúc này thì tôi không thể phân tâm. Đọc đến đây nên cảm thấy phấn chấn so với việc đọc bút ký lịch sử, tranh luận quan điểm. Bút ký về kỷ thứ tư càng có thể khiến cho nguyên chủ tự sát hơn. Kỷ thứ tư chính là ở trước kỷ nguyên sắp đen hiện giờ. Những tin tức lịch sử có liên quan đến nó hệt như là bị phủ một tầng bụi, thiếu thốn rất nhiều. Ngay cả những lăng tẩm, thành phố cổ và tài liệu lịch sử khai quật được cũng là quá ít. Các nhà lịch sử học và khảo cổ học chỉ có nương theo những điển tịch thần học đầy mơ hồ, dùng để giáo dục tín ngưỡng là chính của bảy đại giáo hội và mới coi như là chắc vá được một chút nguyên trạng biết đến sự tồn tại của vương quốc Solomon, vương, vương triều Tudor và đế quốc Chansolter. Một lên lập tiêu chí là phá tan mản sương mù để khôi phục được lịch sử càng không có hứng thú gì với truyền thuyết thiên thần ở ba kỷ trước mà chỉ để ý tới kỷ thứ tư hay còn được gọi là thời đại của các vị thần. Có thể biết được lúc đó hắn kích động đến như thế nào. Như vậy có thể thấy cậu ta coi trọng phỏng vấn lo lắng nghề nghiệp trong tương lai. Nhưng thật ra đâu cần phải vậy. Lên nhịn không được mà cảm thán. Hiện giờ có rất ít người học đại học. Hầu hết sinh viên đều là con chó quý tộc hoặc nhà có điều kiện. Bình dân chỉ cần vào, cháu dù bị kỳ thị vì thân phận và không thể gia nhập vào cái vòng xã giao với những kẻ khác. Nhưng chỉ cần bản thân không suy nghĩ quá cực đoan và dựa vào các chuyện như thảo luận nhóm hoặc chát động tập thể thì vẫn có thể có được mối quan hệ nhất định Đó sẽ là những mối quan hệ khá quý báu. Ví dụ như Witt McGann chính là con trai của một ông chủ nhà băng ở thành phố Constan, nằm ở quận Gian Hải, Vương quốc Ruen. Cậu ta là một con người hào sảng, ra tay hào phóng vì làm báo cáo tốt nghiệp cùng nhóm với Glenn và Naya trong một thời gian cho nên nhờ bọn họ hỗ trợ theo thói quen. Không để cho suy nghĩ tản ra, Glenn tiếp tục đọc Ngày 18 tháng 6, tốt nghiệp, tạm biệt nha, hoi của tôi. Ngày 19 tháng 6, tôi nhìn thấy cuốn bút ký kia. Trải qua việc so sánh về kết cấu và từ gốc, thì phát hiện nó là một biến chủng của ngôn ngữ phu sạc cổ. chính xác hơn thì là trong lịch sử hơn một ngàn năm, tiếng phu sạc cổ vẫn luôn diễn biến, nhưng là một cách nhỏ bé thôi. Ngày 20 tháng 6, chúng tôi đọc hiểu được nội dung của tờ đầu tiên. Tác giả là một thành viên của gia tộc có tên là Artigenot. Ngày 21 tháng 6, ông ta nhắc tới Hắc Hoàng đế. Điều này với những nội dung suy luận ra về thời đại đó hoàn toàn mâu thuẫn. chẳng lẽ cái nhìn của thầy sai rồi? Các hoàng đế thực ra chính là danh hiệu chung dành cho mỗi một vị hoàng đế của đế quốc Solomon sau Ngày 22 tháng 6, gia tộc tên là Artigenus dường như có địa vị khá hiển hách ở đế quốc Solomon. Chủ nhân bước ký có nói tới việc ông ta tiến hành một giao dịch bí mật với người tên là Tu Tu Tudor là vương triều Tudor ư? Ngày 23 tháng 6, tôi ép cho bản thân không được nghĩ tới cuốn bút ký kia và không tới chỗ quét nữa. Tôi sắp phỏng vấn rồi. Đây là một chuyện vô cùng quan trọng. Ngày 24 tháng 6, Naya nói cho tôi rằng bọn họ có thu hoạch mới. Tôi nghĩ là tôi nên đi xem. Ngày 25 tháng 6, qua nội dung mới đọc hiểu được thì chủ nhân cuốn bút ký nhận một nhiệm vụ là đi nơi đỉnh núi cao nhất của dãy Honakas tới xăm đất nước của bóng đêm. Nữ thần của tôi ơi! đỉnh cao nhất của dãy hồ nơ két phải tới hơn sáu nghìn mét lấy đâu ra quốc gia nào tồn tại ở đó, còn họ dựa vào cái gì mà sống cơ chứ ngày hai mươi sáu tháng sáu những thứ kỷ quái đó đều có thật cả sau đến đây thì bút ký kết thúc rạng sáng ngày hai mươi tám tháng sáu chu minh thụy xuyên việt tới nơi này nói cách khác thì thật ra bút ký ngày hai mươi bảy tháng sáu là có chính là câu tất cả mọi người sẽ chết kể cả ta lên giở tới trang giấy mở sẵn lúc đầu dọn tóc gáy mà phán đoán như vậy. Nếu hắn muốn giải mã bí ẩn về việc nguyên chủ tự sát, thì hẳn là nên tới chỗ của Wix cho đó xem nội dung cuốn bút ký cổ xưa kia. Nhưng với vốn kinh nghiệm phong phú từ tiểu thuyết, phim điện ảnh và truyền hình hắn cảm thấy nếu như mình đi có lẽ quá nửa sẽ gặp phải một mối nguy hiểm nào đó. Đám người biết rõ pháo đài cổ có quỷ mà còn muốn đi tìm đường chết chính là lời cảnh báo trong phim. Nhưng mà không đi không được à. Cứ trốn tránh mãi thì không thể giải quyết được vấn đề mà sẽ khiến cho chuyện càng lớn và càng mệt mỏi hơn thôi. Cho tới khi đề vỡ ủa tới thì sẽ hoàn toàn dìm ngập bản thân. Cáo cảnh sát ư, dù sao cũng không thể nói là mình tự sát được. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa mạnh mẽ, bỗng dồn dập chuyển tới. Lên ngồi thẳng người dậy, vảnh tay lắng nghe, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang vọng khắp cả cái hành lang nhỏ bé trong tầng hai im ắng này. Ai vậy? Linh đang nghĩ tới việc sự kiện tự sát thần bí của nguyên chủ đều có khả năng gặp phải nguy hiểm không rõ gì không. Nghe được tiếng gó cửa bất thình linh theo bản năng hắn kéo ngăn kéo, lấy khẩu súng ổ xoay ra và hỏi đầy cảnh giác. Bên ngoài yên lặng chừng hai giây, sau đó một giọng nói dùng khẩu âm Akoba vàng lên rất chói tay. Ôi! Malbutton! Bish Malbutton đây! Giọng ngã kia dừng lại một chút rồi bổ sung thêm. Cảnh sát! Bish Khi cái tên này chui vào trong tay, Len lập tức nghĩ tới chủ nhân của nó. Đó là một trong những cảnh sát phụ trách khu phố của nhà trọ này, là một người đàn ông thô lỗ và thích động thủ. Chỉ có điều phải là người như vậy mới có thể xử lý được cái lũ nghiện rượu, lũ trộm cắp lưu manh, lũ ác ôn, kiêm cả ăn trộm nữa. Mà giọng nói độc đáo kia chính là một trong những nhãn hiệu của anh ta. Vâng, tôi tới ngay đây, Len hô to đáp lại hắn vốn định cất khẩu súng ổ xoay vào trong ngăn kéo nhưng nghĩ tới việc không rõ tại sao cảnh sát lại tới có lẽ sẽ có những hành động như điều tra cho nên hắn cẩn thận chạy tới cạnh bếp lò đã tàn lửa và tắt lụi từ lâu thả khẩu súng vào trong ngay sau đó đoán xách cái giỏ đựng than đá để lên rũ mấy cục than đá vào trong bếp lò để che khẩu súng sau đó lại đặt một cái siêu lên che giấu tất cả chuẩn bị xong xuôi hắn sửa sang lại quần áo bước tới gần cửa vừa mở cửa vừa hàm hổ nói Xin lỗi nhà, vừa mới ngủ chưa dậy. Ngoài cửa là bốn vị cảnh sát, đều mặc đồng phục màu đen kẻ ô trắng, đội mũ mềm cố gắn huy hiệu. Pete Smallbutton với tròm dâu quay nón màu nâu nhạt, khẽ ho một tiếng, nói với Glenn. Ba vị sĩ quan cảnh sát này có chuyện muốn hỏi cậu. Sĩ quan cảnh sát, Glenn theo phản xạ nhìn quân hàm của ba người kia, phát hiện hai vị có ba ngôi sao. Sáu, cánh làm bằng màu bạc. Một người thì là hai ngôi sao thoạt trông có vẻ cao cấp hơn cả Bits, và vốn chỉ có ba cái hình chữ V. Là một sinh viên chuyên ngành lịch sử Glenn không có nghiên cứu gì về cấp bậc quân hàm cảnh sát, thì biết Bits, và hay khoe khoang rằng mình là một cảnh sát trưởng lâu năm. Cho nên ba người này mang cấp đốc sát sau. chịu ảnh hưởng từ lời kể của anh cả Benson và bạn cùng trưởng Wick, Glenn vẫn biết một vài kiến thức thông thường. Hắn tránh người sang một bên chỉ vào trong phòng mà nói Hời vào, không biết là có chuyện gì. Người dẫn đầu ba vị sĩ quan cảnh sát là một người đàn ông trung niên có đôi mắt sâu sắc như có thể nhìn thấu tâm linh khiến người ta nhịn không được mà sợ hãi. Ông ta có nếp nhăn rất rõ nơi khóe mắt mái tóc nâu nhạt lộ ra bên dưới, mép mũ. Vừa cứ thế quan sát văn phòng vừa trầm giọng hỏi Cậu có biết quét mắt quen không? Cậu ấy làm sao à? Lên trong lòng run lên bật thốt ra. Là tôi đang hỏi cậu vị sĩ quan cảnh sát trung niên đầy uy nghiêm nhìn qua với ánh mắt lành lạnh vị sĩ quan cảnh sát cũng đeo quân hàm ba sao bên cạnh ông ta thì cười ôn hòa với lên mà nói không phải căng thẳng làm gì chúng tôi chỉ hỏi theo thông lệ thôi vị sĩ quan cảnh sát này trừng mươi tuổi, mũi cao con người màu xám tạo cho người ta cảm giác sâu sắc khó tả tựa như một hồ nước cổ xưa trong rừng rậm mà ít người lui tới lên thầm hít vào một hơi tổ chức lại tử ngữ rồi nói Nếu người mà các anh nói là Wich McWen đến từ Coston, tốt nghiệp đại học Hoy, thì đúng là tôi có quen biết. Chúng tôi là bạn học, cùng đi theo một người thầy là Phó Giáo sư Quentin Cohen. Ở Vương quốc Ruyen, giáo sư không phải chỉ là một chức danh, mà còn là chức vụ nữa. Giống như giáo sư và trưởng khoa hợp làm một ở trên trái đất vậy. Nói cách khác thì một khoa của đại học chỉ có thể có một vị giáo sư. Nếu Phó Giáo sư muốn chuyển lên thành giáo sư, thì chỉ có thể chờ người lãnh đạo trực tiếp về hưu, hoặc dựa vào thực lực của mình để đạt đối phương xuống. xét thấy sự cần thiết của việc giữ lại nhân tài trải qua nhiều năm mò mẫm, ủy ban giáo dục bậc cao của vương quốc đã thêm chức danh phó giáo sư thâm niên vào hệ thống ba cấp bậc là giảng viên, phó giáo sư và giáo sư dành cho những vị nam hoặc nữ phó giáo sư có trình độ cao về học thuật hoặc lý lịch đủ dài nhưng lại không cách nào trở thành giáo sư. ở tên đây, đây len nhìn ánh mắt của vị sĩ quan cảnh sát trung niên, suy tính một giây rồi nói nói thực ra thì mối quan hệ giữa chúng tôi coi như không tệ trong khoảng thời gian này tôi và cậu ấy cùng cả naya nữa thường hay gặp nhau cùng đọc và thảo luận về tài liệu lịch sử của kỳ thứ tư một cuốn bút ký mà cậu ấy mới lấy được sĩ quan cảnh sát có xảy ra chuyện gì sau vị sĩ quan cảnh sát trung niên không trả lời và nghiêng đầu nhìn đồng nghiệp mắt xám vị sĩ quan cảnh sát mắt xám có khuôn mặt bình thường đội mũ mềm có gắng huy hiệu trả lời đầy tao nhã rất xin lỗi Quách đã qua đời rồi sao lại như vậy được mặc dù đã linh cảm trước nhưng glenn vẫn kinh ngạc tới mức thốt lên Quách cũng đã chết giống như chủ cũ của cỗ thân thể này sao điều này có vẻ khủng khiếp quá rồi vậy còn naya thì sao glenn cuống quyết hỏi cô naya cũng đã qua đời vì sĩ quan cảnh sát mắt xám bình tĩnh nói hai người bọn họ đều chết ở nơi ở của Quách bị giết à glenn suy đoán có lẽ là tự sát sĩ quan cảnh sát mắt xám lắc đầu từ dấu vết ở hiện trường cho thấy là bọn họ tự sát. Câu quét dùng đầu đụng vào tường, đụng rất nhiều lần khiến cả bức tường toàn máu là máu. cô này nhà thì dìm chết mình trong một chậu nước, ở chính là cái loại chậu dùng để rửa mặt ấy. không thể nào. lên nghe được mà tóc gái dựng đứng lên, dường như có thể tưởng tượng ra cái cảnh tượng kỳ dị kia. một cô gái quỳ gối ở trên ghế rồi vùi mặt vào chậu nước rửa mặt đã được đổ đầy nước, mái tóc dù mềm mại bay vất vờ theo gió, toàn thân không hề động đậy. Huếch thì ngã lăn dưới đất, đôi mắt nhìn chầm chầm lên trần nhà, chán đã hoàn toàn vỡ nát, đầy máu tươi, và dấu vết đụng đầu ở khắp các bức tường cũng đầm đỉa máu. Khi quan cảnh sát mắt sáng giật giật khóa miệng nói, chúng tôi cũng cho là như vậy, nhưng kết quả kiểm tra thi thể và tình hình hiện trường đều loại trừ nhân tố có liên quan đến thuốc hay là ngoại lực. Bọn họ, ý tôi, là Huếch và Naya đều không hề có dấu hiệu phản kháng nào. Không chờ Clint nói, anh ta bước vào trong phòng ra vờ tùy ý hỏi lần cuối cùng cậu gặp Wick và Naya là khi nào? Anh ta vừa nói vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho vị đồng nghiệp có hai ngôi sao bạc đó là một sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi độ tuổi tầm như Clint tóc đen, mắt xanh có khuôn mặt ưa nhìn, trông tuấn lãng theo kiểu thi sĩ Nghe hỏi như vậy, Clint lập tức mau chóng suy nghĩ sau đó trả lời Chắc là ngày 26 tháng 6 chúng tôi cùng tìm hiểu nội dung của một tờ bút ký sau đó tôi về nhà chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn ngày 30. À, là phỏng vấn vào khoa lịch sử của Đại học tin Gần. Thành phố tin Gần được gọi là thành phố của Đại học bởi vì nơi đây có hai đại học là tin Gần và Hoi. Có trường kỹ thuật, học viện luật sư, học viện thương gia nằm gần thủ đô Bách Lung. Hắn nói xong, từ đôi mắt thấy sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi đi đến bàn học cầm cuốn bút ký trông càng giống như cuốn nhật ký kia lên. Hồi xong, quên giấu nó đi rồi. Lên cấp bách hồ lên. Anh... Vị sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi cười với hắn, nhưng không hề ngừng động tác lật giả bút ký. Mà sĩ quan ánh cảnh sát có ánh mắt xám thì giải thích, đây là thủ tục bắt buộc. Lúc này, bit, bit mountain, mau bắt và sĩ quan cảnh sát trung niên đẩy uy nghiêm kia chỉ đứng một bên mà nhìn, không nói xen vào cũng không có hiệp trợ điều tra. Lệnh khám xét của các người đâu? Lên vốn định chất vấn như vậy nhưng suy nghĩ cẩn thận thì hình như hệ thống tư pháp của Vương quốc Ruan vẫn chưa hề tiến hóa ra cái thứ như lệnh khám xét chỉ ít thì bản thân mình biết là không có dù sao thì đội cảnh sát mới được thành lập có mười hay là sáu năm gì đó thời nguyên chủ con bé thì được, bọn họ được gọi là quan trị an Lên chẳng thể ngăn trở mà trơ mắt nhìn vị sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi kia lật dở cuốn bút ký của mình rất nhanh và sĩ quan mắt xám cũng không hỏi gì thêm nữa. Cái thứ kỳ quái gì vậy? Sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi giở tay trăng cuối cùng đột nhiên còn nói. Còn nữa, câu này nghĩa là gì? Tất cả mọi người sẽ chết, kể cả ta. Ngoài thần Linh ra, không phải là ai rồi cũng sẽ chết, đó là chuyện hết sức bình thường sau. Lên vốn định bốc phép một câu, nhưng đột nhiên nghĩ tới ban đầu hắn vốn định kết nối với cảnh sát để phòng ngửa nguy hiểm, thì là chưa kiếm được lý do, không có cớ nào để dễ lấy. Không đến một giây sau... Hắn quyết định bèn dơ tay che chắn, nói với ngữ điệu đầy đau khổ. Không biết, tôi thực sự không biết. Sáng nay sau khi tỉnh dậy, tôi cứ cảm thấy có gì đó sai sai, hình như mình đã quên mất chuyện gì rồi, nhất là mấy chuyện xảy ra gần đây, thậm chí tôi còn chẳng rõ tại sao mình lại viết câu này nữa. tôi khi, thẳng thắn là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Đương nhiên, là thẳng thắn cũng phải có kỹ xảo, cái gì có thể nói, cái gì không, cái gì nên nói trước, cái gì nên nói sau. Đó là một phương diện hoàn toàn là chuyên nghiệp. Là một chuyên gia bàn phím, Glenn đã từng nghiên cứu sơ qua về ký xảo nói chuyện. Ơ vẩn, cậu cho rằng bọn tôi là lũ ngu à? Bít, mau bắt tần phẫn nộ nói xen vào. Anh ta thực sự không nhịn nổi nữa rồi, bởi vì câu nói dối này quá vụng vẻ quả thực là đang sỉ nhục trí thông minh của những người ở đây. May giả vờ bị tâm thần còn tốt hơn là giả vờ mất trí nha. Là thật, Glenn thản nhiên đáp lại mau bắt tần và ánh mắt của vị sĩ quan cảnh sát trung niên này thật đến mức không thể thật hơn có lẽ thực sự là có khả năng lúc này bị sĩ quan cảnh sát mắt xám từ tốn nói cái gì thế mà cũng tin bản thân lên cũng kinh ngạc sĩ quan cảnh sát mắt xám mỉm cười với hắn hai ngày nữa sẽ có một vị chuyên gia đến đây tin tôi cô ấy hẳn có thể giúp cậu nhớ lại được ký ức đã mất chuyên gia giúp nhớ lại lĩnh vực tâm lý học ư lên nhíu mày a nếu kéo ra cái ký ức về trái đất thì phải làm sao hắn đột nhiên thấy tê cả răng vì sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi đặt bút ký xuống điều tra bàn học và gian phòng một lần nữa may mắn là trọng điểm của anh ta nằm ở trong sách chứ không nhấc cây siêu nước ra để kiểm tra xong rồi cậu lên cám ơn sự phối hợp của cậu mấy ngày tới cậu tốt nhất đừng có rời khỏi tinh gần nếu bắt buộc phải đi thì báo cho sĩ quan cảnh sát mao bắt thần. nếu không cậu sẽ thành tội phạm bỏ trốn đó sĩ quan cảnh sát mắt xám giận dò một câu cuối thế này là xong rồi ư Hôm nay như vậy là kết thúc ư Không hỏi gì thêm, cũng không điều tra gì thêm Hoặc giả là kéo mình về cục cảnh sát Dùng ít đòn roi chứ Lên ngỡ ngảng không thôi Chẳng qua hắn cũng muốn giải quyết Sự kiện kỳ dị mà quýt mang lại Cho nên gật đầu nói, không thành vấn đề Các cảnh sát nối đuôi nhau rời khỏi căn phòng Thanh niên đi cuối cùng bỗng vỗ vai lên một cái, rất tốt Rất là may mắn Đi cơ, lên ngơ ngác Vì cảnh sát mắt xanh có khí chất nhà thơ này Khẽ mỉm cười mà nói Tính ra thì toàn bộ người gặp được chuyện như thế này, và chết mới là bình thường, chúng tôi rất vui, cũng cảm thấy may mắn là vì cậu còn sống. Nói xong thì anh ta bước ra khỏi căn phòng, cũng lễ phép tiện tay đóng cửa lại. Chết hết mới là bình thường, vui mừng vì mình còn sống, cảm thấy may mắn vì mình còn sống ư. Trong một chiều hà tháng sáu vậy mà kên lại bỗng nhiên cảm thấy toàn thân của mình lạnh toát. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc chuyện này đây anh em nhé. Anh em hãy cho ý kiến xem là cái âm thanh của cái mic này nó được chưa? Nếu mà ok thì mình sẽ tạm thời đọc như thế cho đến khi mình mua đồ. Tại vì cái đồ này nó đắt lắm các bạn ạ. Nguyên một cái cục này thôi mà tôi lên suốt trên mạng rẻ nhất cũng phải. Còn là toàn. Út thôi. Tôi cũng phải. Khá lâu mới mua. Có gì trong thời gian gần thì tôi sẽ đọc tạm vào cái mic này. Ta rút vào vậy. Và anh em chấp nhận được âm thanh. Ok còn nếu anh em muốn nghe cái âm thanh mic kia thì tôi. Ít kia ok thôi, chào mọi người, bye bye nhé, chúc mọi người vui vẻ.